Tà nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Láo Trần và hôm nay thì nhèm chúng ta tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là hảo hoa phong nhã. Ở phần trước thì chúng đã biết đấy là Lâm Bất Thần đang tham gia vào cuộc biểu tình của các cái học sinh của các cái trường uh, uh, cao cấp ở kinh đô tại vì họ phản đối cái bên. Uh, uh, gì nhỉ? Đại sứ quán của cực quan đế quốc Thì cái này nó áp đúng cái luật Đại sứ quán của Trung Quốc Mà nó là cái thời kỳ mà Tám nước nó vào nó sâu xé Trung Quốc ấy Thì cái phạm vi của đại sứ quán nó không khác gì Là phạm vi lãnh thổ của cái nước đấy cả Mình có bước vào đấy bị người ta giết Thì Trung Quốc cũng không thể can thiệp Kiểu như thế Nếu anh em nào xem mấy cái phim Của Hoàng Phi Hồng về các cái uh, Các cái nước uh, châu Âu Khi mà nó chia cắt Trung Quốc Nó có gọi là À, tám đại đế quốc cùng sâu xé Trung Quốc và nó đặt các cái, các cái đại sứ quán ở đấy Nó coi như đấy là biên giới của tô giới gì đấy Mình nói chung không nhớ lắm nhưng mà ngày xưa mình xem khá là nhiều phim Trung Quốc vào thời kỳ đó nên, nên mình cũng biết lắng máng vậy thôi Thì đây là một cái âm mưu của các cái liên minh đế quốc là muốn dìm đế quốc Bắc Hải xuống Không cho bọn họ lật bàn nữa Thế nhưng lần này có à, Lâm Mất Thần tham gia với vai trò là Cổ Thiên Lạc <cười> Tên toàn lĩnh viên là cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc thì chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Vốn dĩ là các học viên đã thoáng tỉnh táo lại dưới sự nỗ lực chấn áp của Trương Chiêu thế nhưng lần này lại không thể tỉnh táo được nữa. Xông lên, cứu người. Đám người cam tiểu xương ở trước mặt điên cuồng xông lên cục diện nháy mắt đại loạn. Trương Chiêu vừa nhìn là biết hỏng rồi. Trong lúc đó tâm tư của Trương Chiêu thay đổi nhanh chóng không chú ý tới mệnh lệnh của thượng cấp nữa. Cũng không kịp nghĩ tới tiền đồ của bản thân hắn quyết định thật nhanh lớn tiếng quát kình kiếm vệ nghe lệnh nghe quân lệnh của ta rút kiếm bảo hộ các học viên bảo vệ các học viên lời còn chưa dứt thì hắn đã rút kiếm lao ra để cứu lý tu viễn binh sĩ của kình kiếm vệ đã sớm tràn ngập liệt huyết và lửa giận nhận được mệnh lệnh liền không chút do dự đồng loạt rút kiếm tiến lên cầm kiếm đỡ lấy mưa tên nhất thời cục diện liền đại loạn dưới mưa tên đã có học viên và binh sĩ kình kiếm vệ trúng tên đế quốc cực quang tín ngưỡng là vũ thần đa số võ giả trong đế quốc đều là tiến sĩ nổi tiếng người người đều là bách phát bách chúng mà có thể được đề bạt đến làm tiến thủ trong sứ đoàn của đế quốc bắc hải thì đều là thần xạ thủ trong thần xạ thủ cung tên trong tay cũng là được đặc chế từ luyện kim chi vật có uy lực vô cùng to lớn cho dù có là đại vũ sư thì cũng khó mà chống đỡ nổi huống chi là các học viên <cười> tên quan quân của cực quang ở đối diện cười lớn người vượt qua khu vực cấm đều phải giết giết sạch Nhìn nắm học viên chúng tên rồi nằm xuống, hai mắt trương chiêu, chỉ huy kình kiếm vệ như muốn nứt ra. Đúng lúc này, các bạn học thiếu niên, phong hòa chính mộng, kiếm sĩ khí phách, chỉ trích phương tù, chỉ điểm giang sơn, kích dương sung trận, phẩn thổ, minh nhật, vạn hộ hầu. Trương chiêu nghe thấy một tiếng huyết sáo trong chảo thật dài vang lên từ phía sau. Trong thời khắc hỗn loạn đầy nguy cơ như thế, tiếng huyết sáo này lại như kiếm kêu bong bong kích động lòng nhiệt huyết, thiêu đốt lên tình cảm mãnh liệt ao ào truyền vào tai của trương chiêu trong nháy mắt trong lòng vị chỉ huy sứ kình kiếm vệ này một trong sáu mươi sáu kiếm vệ bỗng dâng lên nghĩa khí cút trời vút một tiếng xé gió vang lên một thân ảnh màu trắng bay vút qua người của trương chiêu dao động năng lượng cực mạnh trương chiêu trong lòng chấn động hắn thấy thân ảnh kia nhanh như thiểm điện vọt tới bên cạnh lý tu viễn đã bị trúng mấy mũi tên chân người nọ lảo đảo một cái liền đỡ lấy trước đám học viên ngón tay búng ra Một cái vòng nước màu xanh lam bao phủ trên đầu Lý Tu Viễn. Thân ảnh áo bào trắng nọ phất ống tay, vô số vòng nước màu xanh lam bay ra ngoài, từng cái bao trùm lấy từng học viên bị thương. Đó là cái gì vậy? Trương Triều ngẩn ra. Cùng lúc đó một phát hiện khác khiến vị chỉ huy sứ kình kiếm vệ này rơi vào kiếp sợ. Không biết từ lúc nào mà toàn bộ mũi tên đoạt mệnh bắn tới từ phía đối diện đã lơ lửng giữa không trung tựa như rơi vào một cái ao đầm ốc sen vậy, khó mà nhúc nhích được nó không rơi xuống nhưng cũng không tiếp tục tiến lên cảnh tượng này biến hóa quá kỳ lạ và quỷ dị chuyện gì đã xảy ra Trường triều chấn kinh trong lòng còn chưa đợi hắn phản ứng lại trung quanh đã vang lên vô số tiếng kêu đau đớn hắn thấy từng mũi tên trên người học viên và binh sĩ kình kiếm vệ đang tự động rút ra từ vết thương sau đó bay ngược trở về những mũi tên rút ra từ trong máu thịt để lại một lỗ máu thế nhưng trong nháy mắt sau vòng nước màu xanh lam trên đầu bọn hắn thả ra lực lượng dung nhập vào cơ thể cơ hồ chỉ trong vài tức vết thương do mũi tên gây ra đã hoàn toàn biến mất và thống khổ trên mặt những người bị thương cũng biến mất từng người đều chố mắt lên nhìn nhau đi thân ảnh áo bào trắng khẽ đánh ra một trường những mũi tên trong không khí và những mũi tên dính máu bay ngược ra lập tức gia tốc tiếng xe gió còn trói tai hơn cả tiếng do cung tên đặc chế của đám người cực quang tạo ra phốc tiếng mũi tên đâm vào thân thể liên tiếp vang lên máu rơi bắn ra tung tóe chỉ thế tại cửa vào của đại sứ quán cực quang trận hình thần tiễn thủ tràn ngập tính tấn công trở nên giống như những mầm non trong bão tố trong nháy mắt đã bị những mũi tên bay ngược ra thu gặt giáp trụ trên người cứ như một tờ giấy mỏng manh bị xé rách trực tiếp bắn nổ cả giáp trụ và máu thịt của bọn hắn hoàn toàn không đỡ nổi một kích thần tiễn thủ môn của cực quang có tu vi tinh thâm vậy mà ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã chân cụt tay đứt tất cả mọi người đều sợ đến ngây người Người tàn sát trong nháy mắt biến thành kẻ bị tàn sát. Một ngàn tên thần xạ thủ của cực quang, một giây trước còn nha răng cười, lấy việc sỉ nhục bọn hắn làm niềm vui. Một giây sau đã biến thành cỗ thi thể không đầy đủ, ngổn ngang ngã xuống trong vũng máu. Chỉ có một người còn sống, đó chính là quan quân cực quang ngang ngược tàn bạo, một mũi tên bắn về phía thân thể hắn. Nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt còn chưa kịp biến mất thì cũng đang ngừng động lại. Mùi máu tanh chung quanh kích thích tinh thần của hắn, mà đều... Làm cho thần kinh hắn run rẩy hơn Chính là bóng người khoác một thân trường bào trắng như tuyết này Trường bào trắng không dính một hạt bụi Thân thể thon dài cao ngất Mái tóc dài đen nhánh Và gương mặt mang theo chiếc mặt nạ một nửa màu bạc Người này bình tĩnh đứng đó Giống như một phò tượng tử thần vô tình Mà thu gặt sinh mạng Xà thủ quan quân đã ý thức được rằng Có cường giả cấp cao nhất ra tay Lý Tu Viễn và các bạn học của hắn Rơi vào sự rung động to lớn Bọn hắn vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra vốn dĩ bọn hắn đã chuẩn bị đi chịu chết trong một cuộc chiến đấu hỗn loạn như vậy nếu như có thể liều mạng giết được một hai tên thần xạ thủ cực quang thì đã hời lắm rồi nếu không làm được thì chỉ có thể dùng sinh mệnh trẻ tuổi máu tươi và thân thể dập nát của bản thân để đánh thức những thị dân mơ hồ cùng với những đế quốc không chút trí tiến thủ trong đám người bọn hắn đã có người bị mũi tên bắn trúng nơi yếu hại trong hoảng hốt dường như ý thức đã thấy được bóng dáng của tử thần nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ to lớn nuốt chửng bản thân thế nhưng trong nháy mắt ấy mọi thứ đều đang nghịch chuyển một cách khó mà tin được bọn hắn đã sống còn đối thủ thì đã chết tất cả chỉ bởi vì thiếu niên khoác trường bào màu trắng kia vọt tới phía trước bọn hắn vừa nghe thấy gì đó khắp đồng học thiếu niên phong hoa chính mậu kiếm sĩ khí phách chỉ trích phương tù chỉ điểm giang sơn kích dương sung trận phần thổ minh nhật vạn hộ hầu mỗi chữ đều như đánh trúng vào trái tim bọn hắn đây là đang nói bọn hắn sau là cổ thiên lạc là hắn đột nhiên cam tiểu xương hoàn hồn cất tiếng kinh hô vốn dĩ ngực của nàng bị trúng một mũi tên nằm xuống chờ chết thế nhưng bây giờ ngoại trừ quần áo bị rách vết thương trên ngực nàng đã sớm biến mất da thịt vẫn trắng nõn như trước không để lại chút vết tích nào thiếu nữ trang kinh ngạc nói là hắn cổ thiên lạc bình bình vô kỳ cổ thiên lạc bình bình vô kỳ ư chỉ huy sứ trương chiêu của kình kiếm vệ nhật mình một cái tên thật là kỳ lạ bốn chữ bình bình vô kỳ này là tôn hiệu sao Làm gì có cao thủ nào thích dùng bốn chữ như vậy để làm tôn hiệu chứ Trừ phi đầu óc của hắn hơi có vấn đề Hơn nữa vì sao chẳng bao giờ nghe nói có một nhân vật như vậy ở đế đô Chỉ là việc này cũng không cần gấp Quan trọng hơn là thực lực người này quá cao rồi Một ý niệm có thể thuấn sát một thần xạ thủ tinh nhuệ của đế quốc cực quang Đây là nhân vật cấp bậc cỡ nào chứ Là đại tông sư đỉnh phong sau hay là cao hơn nữa Trương Chiêu càng nghĩ càng mơ hồ. Ở bên kia, xạ thủ quan quân của cực quan cũng đã tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ. Hắn từng bước lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía tư nền áo trắng như thể nhìn thấy ma quỷ. Cả người run lên bẩn bật. Người, người là ai? Người dám? dáng vẻ kinh sợ như một con tiểu bạch thố bị ác lang rồn vào chân tường. Lâm ước thần không để ý tới mà từng bước tiến lại gần. Xạ thủ quan quân kia giận dữ hét lên. Người, người không được qua đây. Hắn đưa tay nắm lấy cái cần cổ của Liễu Vân Tuệ đang hôn mê mà nói. Ngươi mở qua đây thì ta sẽ giết nàng người phúc kiếm quang chợt lóe lên cánh tay phải của xạ thủ quan quân trực tiếp bị chắm rụng a cánh tay trái của xạ thủ quan quân bịt lấy cổ tay phải kêu lên thảm thiết vẫn còn không cứu người lâm mất thần quay đầu nhìn lý tu viễn a đúng rồi văn tuệ lý tu viễn và các học viên vội vã xông lên ba chân bốn cẳng chám đứt xiềng xích để cứu ra bốn nữ đồng học bị treo lên Có người phủ thiên lớp áo bào bên ngoài để che đi vết thương và nửa thân trần mềm mại của các nàng. Lâm mất thần phất tay, lại có bốn đạo thủy hoàn thuật bắn ra, rơi xuống trên đầu các nàng. Thường thế cấp tốc hồi phục lại, bốn người cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Tù viễn học trưởng, Liễu vân tuệ mở to mắt, nước mắt đà lã chã rơi xuống. Không phải sợ, tất cả đã có ta. Lý tù viễn ôm chặt người mình thương vào lòng mà nói, cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau. Tiền bối. Chỉ huy sứ trương chiêu của kình kiếm vệ bước nhanh lên phía trước, hành lễ sau lưng của lâm bắc thần rồi nói: đa tạ tiền bối. Lâm bắc thần trực tiếp ngắt lời hắn mà nói: đánh lại. Trương chiêu ngẩn ra, lâm bắc thần chị và xạ thủ quan quân ở đối diện mà nói: kiếm sĩ bắc hải không thể nhục, một cái tát bàn nãy, đánh lại đi. Trương chiêu lập tức phản ứng lại, vì cao thủ thần bí này là muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, để hắn phát tiết lại toàn bộ nhục nhã mắn phải chịu đựng khi trước. Trong lòng hắn thoáng quảm động, do dự một chút khó xử nói, thân phận của tại hạ đặc thù không thể ra tay với sứ giả nước khác. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu nói, cũng đúng. <cười> hắn nhìn về phía sa thủ quan quân ở phía xa mà nói, qua đây, quỳ xuống xin lỗi. sa thủ quan quân che lại chỗ cánh tay đất cũng tỉnh táo lại đôi chút, và mặt hắn dữ tợn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là người phương nào, dám giết dũng sĩ của đế quốc cực quang ta. Đế quốc cực quang tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Người cứ chờ xem đi, chẳng mấy chốc nữa sẽ có người tới tìm người báo thù. Lời còn chưa dứt, vút tiếng sấm rền vang lên. Trong đại sứ quán của Đế quốc cực quang có một đạo tiến quang phá không bắn tới. Mũi tên này không sáng cũng không nhanh, thế nhưng lại mang theo khí thế có thể trực tiếp bắn nát cả vùng thế giới này, để đâm thẳng tới lâm bắc thần. Nhưng nơi tiến quang đi qua đều lưu lại vết tích bằng mắt thường có thể nhìn thấy được ở lông đuôi mũi tên, vàng phất như hư phong. Hư không đã bị phá nát. Không có một ai miêu tả được phong thái của mũi tên này giống như là không có từ ngữ nào có thể hình dung được sự kinh diễm của nó. Cho dù đạo tiến quang này không nhắm về phía Trương chiêu và đám người Lý Tu Viễn, cho dù tiến quang còn chưa bắn tới, thế nhưng linh hồn của bọn hắn đã sợ tới mức sản sinh ảo giác. Trong chớp mắt này dưới cơn trùng kích, linh hồn của bọn hắn cũng bị xé rách kéo ra khỏi cơ thể. Có thể nghĩ tới, cò thiên lạc bình bình vô kỳ, Nhận mũi tên này ở phía trực diện đã phải chịu áp lực lớn tới cỡ nào. Sa thủ của quan quân mừng rỡ như điên, vị đại nhân kia đã ra tay, thế thì đại cục đã định. Tốc độ dòng chảy thời gian dường như chậm lại trong nháy mắt, đây là một cảm giác rất khó để diễn tả bằng lời. Tất cả mọi người đều thấy rõ cổ thiên lạc chậm rãi vươn ngón tay ra chỉ về phía đảo Tiến Quang đang bắn tới kia. Điên rồi sao? Trương Trêu và đám người Lý Tu Viễn giật mình. Đây là muốn dùng máu thịt để đoán lên một mũi tên kinh thiên động địa này sao? cho dù thực lực có mạnh tu vi có cao tướng mạo có đẹp thì cũng không cần chết như vậy chứ ầm um, một tiếng nổ vang lên tầng tầng lớp lớp ánh sáng điên cuồng bạo phát tại nơi mà đạo tiến quang kia tấn công tới khí lãng mãnh liệt bắt đầu khởi động giống như muốn thổi bay thân hình lâm bắc thần đi thế nhưng ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không hề lay động <cười> lâm bắc thần cực kỳ am hiểu tinh túy của việc ngụy trang trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng thần xạ của vũ thần hẹ sao? Cũng chỉ vậy mà thôi. nháy mắt sau, răng rắc. Tiến quang hóa thành một mũi tên màu xanh lục đậm. Sau đó vỡ từng đoạn rồi rơi xuống. Hai con người của xạ thủ quan quân có rút lại tự như bị xét đánh trúng. Một kích của thần xạ, nát rồi. Đó là phá thiên thần xạ đã làm nên tên tuổi của thành đại nhân đó. Vậy mà lại bị người Bắc Hải đa mặt nạ này trực tiếp điểm chỉ nghiền nát. Đó là lực lượng khủng bố vô song cỡ nào. Xạ thủ quan quân bắt đầu luống cuống... Chẳng lẽ là tiên nhân của đế quốc Bắc Hải xuống đây? Không thể nào. Lục đại tiên nhân của đế quốc Bắc Hải, thân ở nơi nào thì đã là chuyện rõ như ban ngày. Hơn nữa mỗi việc, mỗi vị đều có khúc mắc về mặt lợi ích, không thể tham dự vào chuyện này. Vậy thì người trước mắt này... Ngay lúc xã thủ quan quân tâm tư kinh hãi, không biết phải đối diện với Lâm Bắc Thần ra sao, thì hắn lại ra tay tiếp. Nếu đã ra tay, vậy sao còn chưa lăn ra đây? Hắn đưa tay nắm chặt trong hư không... Một thanh ngân kiếm lớn được huyễn hiện trong tay hắn rồi một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí mà mắt thường có thể thấy được, tựa như cuồng phong phá không chém ra, trực tiếp chém thẳng vào đại sứ quán của đế quốc cực quang. Làm càn, Giữa đại sứ quán truyền ra tiếng quét thâm trầm lại có một đạo tiến quang phá không bắn tới va chạm vào kiếm khí. ầm một tiếng, tiến quang bị nghiền nát trong nháy mắt, dư thế của kiếm khí không dứt hung hăng đánh vào đại sứ quán của cực quang. Trong nháy mắt năng lượng trên vòng bảo vệ liền sáng lên, ầm, um, đại địa chấn động. Trong chớp mắt này, cho dù đại sứ quán của các quốc gia khác cách tận mấy khu phố cũng cảm nhận được năng lượng bạo liệt kèm theo đại địa rung chấn. Trong chớp mắt này, rất nhiều cường giả võ đạo cảm nhận được sự tồn tại của cuộc chiến. Trái tim trương chiêu treo trên cổ họng như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Hắn và các học viên đều cảm thấy trong chớp mắt này độ sáng của vòng bảo vệ đại sứ quán của đế quốc cực quang dùng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy đang sụt giảm. <cười> Nó mang ý nghĩa như thế nào thì tất cả mọi người đều rõ ràng. Năng lượng của huyền văn trận pháp trên vòng bỏ hộ đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Mà đúng lúc này kiếm thứ hai của Lâm Bắc Thần đã phá không chém ra. Động tác quán cực kỳ tùy ý, chỉ là một đường chém vô cùng đơn giản. Thế nhưng kiếm khí phá không mà ra lại nhanh hơn, lớn hơn, mạnh hơn kiếm đầu tiên. Không nên khinh người quá đáng trong đại sứ quán của đế quốc cực quang người bắn mũi tên kia lại phát ra tiếng giống giận vút vút thất tình liên châu bảy đầu tiến quang nối đuôi nhau như một đường thẳng xuất hiện trên kiếm khí ầm um. cơ hồ có bảy tiếng nổ lớn song song vang lên tiến quang bị nghiền nát kiếm khí vẫn dư thế không suy như trước hung hăng đánh lên năng lượng của vòng bảo hộ đại sứ quán vòng sáng bảo hộ màu cam lóe sáng mãnh liệt sau đó răng rắc thất sắc quang mang như ngọc lưu ly bị phá toái thành nhiều mảnh nhỏ nổ tung giữa hư không sau đó tung bay ra ngoài <cười> kiếm khí còn sót lại trực tiếp đánh nát cửa chính của đại sứ quán cực quang sau đó còn hủy luôn một quảng trường nhỏ đình viện phía sau cánh cửa lúc này lực phá hoại mới biến mất trên mặt đất cũng bị đánh ra một vết kiếm lớn đèn kịt tường và đình viện hai bên vết kiếm cũng nghiêng ngả muốn sập vô số thân ảnh như ong vỡ tổ bị đâm chọc mà lao ra khỏi đại sứ quán một người cầm đầu mặc áo tang sắc mặt trắng bệch thân hình vừa dày vừa gầy mái tóc màu vàng ảm đạm ngũ quan âm nhu thần sắc hung ác và nham hiểm trong tay hắn còn cầm theo một cây trường cung bằng gỗ màu xanh lục nhạt biểu hiện vừa khiếp sợ và phẫn nộ nhìn trầm trầm vào lâm bắc thần phía sau hắn toàn bộ là cao thủ trong đại sứ quán của đế quốc cực quang Phác đại nhân xạ thủ quan quân bị chém đứt tay giống như gặp được lão cha liều mạng bò lăn trên mặt đất tiến về phía cường giả mặc áo tang lâm bắc thần cũng không hề ngăn cản Ánh mắt hắn rơi trên người cường giả mặc áo tam Cầm mộc cung Người đó chợt cảm thấy bản thân như đang bị Hai thanh thần kiếm kè ngay cạnh trái tim vậy ớn lạnh cả người Nhưng không thể ngăn chặn được suy nghĩ trong lòng Tài hạ là tổng võ quan Sứ đoàn Bắc Hải của đế quốc cực Quang, Phá thiên thần sạ Phát bộ thành Cường giả áo tam cầm mộc cung cưỡng chế tự sức giận Cất cao giọng nói Rốt cuộc các hạ là ai Trên mặt lâm bất thần lộ ra vẻ cổ quái Phiêu bất thành chẳng lẽ là một tên thái giám sao? cái tên này vừa nghe liền biết không phải dạng người tốt lành gì. ta chỉ là một người bình thường, một người bắc hải bình thường không có gì khác lạ mà thôi. lâm bắc thần thản nhiên nói. các hạ là người bắc hải, thế nhưng vì sao lại muốn giết tiến sĩ của cực quang ta, hủy đi trận pháp của đại sư quán ta? phá thiên thần xạ pháp bộ thành trầm giọng chất vấn. lâm bắc thần cười cười. ngươi còn mặt mũi mà hỏi câu này sao? hắn nhẹ nhàng gõ thanh kiếm trong tay giao toàn bộ hung thủ giết hại các học viên ra đây sau đó nhận lỗi vậy thì việc hôm nay coi như tạm thời kết thúc nếu không chỉ cần nằm trong đại sứ quán cực quang thì chó gả không tha ngươi phá thiên thần xạ pháp bộ thành tức giận nói các hạ tàn sát hơn ngàn thần xạ thủ trọng thương triệu hạo võ quan của đại sứ quán vậy mà vẫn còn hùng hổ dọa người như vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng đế quốc cực quang ta không có người sao ta không nói nhảm với ngươi lâm bắc thần dễ dàng khống chế khí chất bức bách nói Ngươi chỉ cần trả lời, giao hay là không? Trong nhái mắt này, Phá Thiên Thần Xạ Pháp Bộ Thành cảm nhận rõ sát ý không chút che giấu trong giọng nói của đối phương. Đây là một kiếm sĩ Bắc Hải cường đại đến đáng sợ. Ít nhất Tu Vi Võ Đạo là bán bộ thiên nhân, mà hắn chẳng qua chỉ có Tu Vi Võ Đạo Đại Tông Sư Đỉnh Phong mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Làm sao mà xử lý được? Hai nước giao chiến, không nhục đại sứ. Pháp Bộ Thành cắn răng gượng nói, người cứ ước chúng ta như vậy có biết hậu quả là gì không phá hử quy củ trong không khí có một đạo bạch ảnh quỷ dị chật lóe lên quy củ cái con mẹ mày ấy lâm bắc thần đã đến trước mặt pháp bộ thành giơ tay vồ một cái đã chộp được cây cung màu xanh lục nhạt của người nọ vào trong tay sau đó nhấc chân đạp một cái trực tiếp đạp bay toàn bộ mũi tên cuộc cường giả tiến đạo nổi danh khắp cả thủ đô đế quốc cực quang ầm uhm. thân hình pháp bộ thành nặng nề nện xuống giữa đại sứ quán làm sụp hẳn một bức tường Một ngọn núi và ba tòa lầu các Sau đó rơi xuống trong bụi đất không rõ sống chết Mà những cao thủ của Đại sứ quán cực quang khác Ngay cả thời gian phản ứng cũng không có Đã bị nghiền ép Đây chính là sự nghiền ép của cấp bậc thiên nhân Đối với là võ giả dưới thiên nhân Cho dù là cảnh giới đại tông sư đỉnh phong Khiến cho vô số võ giả Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Thì ở trước mặt cường giả thiên nhân Cũng yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh Vừa mới được nặn ra Xạ thủ quan quân triệu hạo kia toát ra đầy mồ hôi lạnh, chảy xuôi theo huyệt thái dương. Qua đây quỳ xuống, xin lỗi. Lâm bốc thần nhìn hắn, đừng để ta phải nói đến lần thứ hai. Cả người xạ thủ quan quân triệu hạo run lên bẩn bật, dường như ý chí của hắn vẫn còn muốn chống cự, thế nhưng thân thể hắn không tự chủ được mà đi tới. Bịch bịch hai tiếng quỳ xuống trước mặt chỉ huy sứ Trương chiêu của kình kiếm vệ. Xin lỗi. Triệu hạo dập đầu một cách nặng nề lớn tiếng nói. Trương chiêu không biết nên ứng phó như thế nào tiếp tục chuộc tội với bốn nữ hải tử âm thanh lạnh băng của lâm bắc thần lại vang lên xa thủ quân quân triệu hạo quỳ bò lết qua đi tới trước mặt lý tu viễn liễu vân tuệ nặng nề dập đầu khẩn cầu nói ta sai rồi tha cho ta đi xoẹt liễu vân tuệ trực tiếp là toát ra vẻ hận thù rút trường kiếm bên hồng lý tu viễn ra một kiếm đâm về phía triệu hạo kẻ không bằng cầm thú này không chỉ sát hại nhiều bạn học như vậy mà trong ba ngày qua còn gây ra nỗi sỉ nhục cả đời khó quên cho nàng và ba nữ hài tử khác. Cho dù có thiên đao vạn quả hắn ra, thì nỗi kiêu hận trong lòng nàng cũng khó mà tiêu trừ được. Không, sa thủ quan quân triệu hạo kinh hồn muốn tránh đi, thế nhưng uy áp đến từ lâm bất thần đã gắt gao chấn giữ hắn đến cả một ngón tay cũng không cử động được. Phúc trường kiếm đã đâm vào tim hắn. Sa thủ quan quân triệu hạo cúi đầu nhìn ngực mình bị cắm một thanh trường kiếm, há miệng như muốn nói gì đó. Xoẹt liễu vân tuệ trực tiếp giáp rút kiếm ra sau đó chém xuống một nhát lần này trực tiếp chém bay đầu hắn liễu văn tuệ vẫn chưa giải được hận đá bay thi thể đi văn tuệ lý tu viễn đi qua cầm lấy tay người yêu liễu văn tuệ cũng trực tiếp đi tới phía sau lâm bắc thần ôm kiếm cúi người nói đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân lâm bắc thần khoát tay nói nếu ta không có một thân thực lực vô địch này thì chưa chắc là ta có dũng khí đó thế nhưng đám người lý tu viễn lại dám đứng ra người nên cảm tạ bọn hắn mới đúng và lúc người bị giam trong ngục bọn hắn đã phải đối mặt với áp lực lớn nhất trên đời thế nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ nếu hôm nay ta không bắt gặp được cuộc biểu tình này thì căn bản ta sẽ không biết chuyện của ngươi nói đến đây lâm bắc thần chậm rãi quay người nhìn thiếu nữ với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ mà nói hình ảnh lý tu viễn học trưởng phấn đấu quên mình để cứu ngươi ta nghĩ ngươi hẳn đã thấy được rồi chứ. trên gương mặt thanh tú của liễu văn tuệ tét lên nát nhu hòa nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý tu viễn bình tĩnh đứng đó Trên gương mặt là vẻ thân thiết và một chút thấp thỏm, trong ánh mắt phảng phất như chỉ có một mình nàng mà thôi. Liễu Văn Tuệ lại hành lễ với Lâm Bắc Thần một lần nữa, sau đó quay người lại ôm chầm lấy Lý Tu Viễn, rồi lần lượt ôm từng bạn học khác. Thời gian dần trôi qua, ba nữ hài tử được cứu khác cũng dần tỉnh lại từ trong thống khổ. Lâm Bắc Thần vui mừng âm thầm gật đầu. Liễu Văn Tuệ này không hổ là một trong nhân vật lãnh đạo của học viên Kinh Thành, tuy gặp phải đại nạt nhưng tính cách cứng cỏi, ý chí kiên định. Hôm nay cứu nàng ra là đáng giá. Đại nhân, tiếp theo nên làm như thế nào? Lý Tu Viễn trưng cầu ý kiến của Lâm Bắc Thần. Sự việc đã đến mức này hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến khi bọn họ tổ chức biểu tình. Vốn dĩ tưởng rằng ngày hôm nay sẽ cực kỳ gian nan. Ai ngờ, quả thực là vị cứu tinh mà Lão Thiên ban tặng. Chỉ là hiện tại cuộc hỗn loạn cũng bị nhốn nháo lớn, e là ảnh hưởng. Của những phong ba tiếp theo sẽ không nhỏ. <cười> Lý học trưởng, đừng có xa lạ thế. Ta chẳng qua chỉ là một tiểu học viên từ ngoại địa tới mà thôi. Năm nay cũng mới là học viên sơ cấp năm ba, là một bình bình vô kỷ đệ nhất Mỹ Nam Tử mà thôi. Nói tới đây Lâm Bắc thẳng khoát tay nói, ngươi gọi ta là Lâm, à là cổ học đệ là được. Lý Tù Viễn nói, tin được ngươi thì chết liền. Học viên năm ba của học viện sơ cấp mà có thể mạnh đến vậy sao? Có điều chuyện này cũng cho thấy tính cách của vị cao nhân này rất bình dị và gần gũi, có thể kết giao với người như vậy là một chuyện may mắn trong cuộc đời. Lâm Ấc Thần lại nói, tất cả mọi người giải tán gì, mọi việc cũng gần xong rồi. Chỉ huy sứ Trương Chiêu của Kình kiếm Vệ nghe vậy thở phào một hơi. Hắn rất sợ vị tổ tông này giết đến khí thế bừng bừng, trực tiếp san bằng luân đại sứ quán của đế quốc cực quang, vậy thì sẽ đại loạn, mặc dù bây giờ hỗn loạn cũng đã không nhỏ. Trước đó, Trách, Ách, Cổ Học Đệ, người Lý Tu Viễn nhịn không được mà nói, sau này còn có thể gặp lại người không? Có thể chứ. Lâm Bắc Thần cực kỳ có hào cảm với đám học viên này mà nói, như vậy đi. Sau này cho dù không có việc gì, nhưng nếu muốn tìm ta, thì cứ đi tới có căn tiểu lầu tại số 36, phố Ngô Đồng. Rồi nói với trưởng quầy là muốn tìm tìm, bình bình vô kỳ cổ thiên lạc, hoặc là không phục chám ta cha cha huy, trường quầy sẽ phái người đến tìm ta. Hắn như rõ ở là Thượng Chuyết Viên, tại nhai đạo nó gọi là phố Ngô Đồng. Trên đường có cái tên có nhà tiểu lầu, đặt dưới... À đặt lên lần hai mới là có căn tiểu lầu Dường như là làm ăn không tồi Lâm Bắc Thần quay về liền đánh một trận với trưởng quầy Khuất phục lão rồi an bài một chút Đám người Lý Tu Viễn tìm tới là có thể thông báo cho hắn Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân Giả trang thành cổ thiên lạc cũng rất tốt Tạm thời không muốn bại lộ thân phận thực sự Phố Ngô Đồng Có căn tiểu lầu Lý Tu Viễn vui mừng vội vàng ghi nhớ Lúc này mới cáo tử Lâm Bắc Thần dưới sự động viên của bạn hắn đoàn biểu tình hơn mười ngàn người rất nhanh liền biến mất ở nhai đạo như những giọt nước mưa thấm vào đại dương. Lúc này Lâm Bắc Thần mới nhìn về phía chỉ huy sứ Trương Chiêu của Kình Kiếm vệ, đùa ra cười hỏi: "Trương chỉ huy sứ, bây giờ trong lòng ngươi là một dấu chấm hay là một dấu chấm than đây? Có phải trong đầu ngươi đang có rất nhiều dấu chấm hỏi nho nhỏ không?" Trương Chiêu ngáo ra, hắn do dự một chút rồi thấp giọng nói: "Đại nhân, chuyện này đã bị náo lớn rồi, xin ngài nhanh chóng rời đi, ta sẽ bẩm báo lên trên." Coi như ta chưa từng gặp được này, nếu như có thể xin ngài hãy nhanh chóng rời khỏi kinh thành đi lâm bắc thần giơ ngón tay giữa lên mi tầm khẽ nhíu lại đây là muốn gánh tội thay choán sau vậy mà lại là một vị quan tốt biểu hiện của trương chiêu ngày hôm nay cũng khiến cho lâm bắc thần rất bất ngờ vốn tưởng rằng cẩu quan môn của kinh thành đế quốc không có mấy kẻ là tốt lành đều là đám cẩu thả sợ chết không nghĩ tới trương chiêu lại nguyện ý vì lời thỉnh cầu của các học viên Vào thời khắc mấu chốt đã quyết đoán rút kiếm chĩa vào đám người của cực quang, bảo hộ đám học viên. Đó là một kiếm sĩ chân chính, là một vị quan tốt. Người yên tâm, cho dù trời có sập xuống ta đây cũng không sợ. Lâm ước thần vẫy tay với Trương chiêu mà nói. Kỳ thực bình bình vô kỳ cổ thiên lạc chỉ là tên giả của ta mà thôi. Ta chính là nhân vật quan trọng có lai lịch lớn. Tên thật nói ra sợ hủ chết người. Người gái tài qua đây, ta nói cho người biết. Trương chiêu tò mò và cũng cực kỳ kích động có ra cỏ thiên lạc thực sự là tên giả quả nhiên vị này có lai lịch không nhỏ thân phận đặc thù chẳng lẽ vị ấy là đệ tử của thiên nhân hoặc là truyền nhân của đại thế gia hay tam đại thánh địa của đế quốc nói như vậy thì mọi chuyện xảy ra tiếp theo có lẽ hậu quả cũng không tệ lắm hắn ghé lưỡi toay qua lâm bắc thần thấp giọng nói kỳ thực ta chính là lâm bắc thần a trương triều ngẩn ra ai cơ không nghe rõ sao lâm bắc thần không thấy được biểu tình giật nảy mình hay là ngưỡng mộ đã lâu ở trên mặt trương chiêu thì không khỏi nhíu mày đường đường là chỉ huy sứ của kình kiếm vệ mà lỗ tai hỏng rồi sau cuối cùng hắn đành kiên nhẫn cặn kẽ giới thiệu lâm bắc thần đó chính là đệ nhất thiên kiêu của vân mộng siêu cấp thần quyến giả đệ nhất mỹ nam tử của đế quốc phòng ngữ đại tổng quản thần điện tế tư thần kỵ sĩ dụ ma giả chu ma đệ nhất kiếm truyền nhân kiếm tiên lâm bắc thần trương chiêu ngẩn cả ra cái chuỗi xưng hô này hắn chưa từng nghe nói tới cái tên lâm bắc thần cũng chưa từng nghe qua biểu tình ngẩn ngơ quán khiến lâm bắc thần càng thêm hoang mang có ý gì đây chứ ngươi chưa từng nghe qua về đại danh của ta sao phi cẩu quan nhất thời lâm bắc thần liền mất đi hứng thú trao đổi với tên cẩu quan này dẫn theo người của ngươi cút đi lâm bắc thần mất đi hứng thú xua tay nhịn không được mà nói có việc thì đến thượng Chuyết viên tìm ta trời sập xuống cũng có mỹ nam chống đỡ không cần một chỉ huy sứ nho nhỏ như người kháng cự ngươi chỉ cần bẩm báo sự thật là được thượng chuyết viên trương chiêu lại biết nơi này đó là một khu nhà cũ có chuyện xưa ở trong khu sứ quán người này là sứ giả ngoại quốc xong hạ quan đã biết hôm nay đà tạ ơn cứu mạng của đại nhân trương chiêu thấy đột nhiên lâm bắc thần trở mặt thì cũng không dám nói nhiều vung tay lên dẫn người của mình rút lui ra ngoài chờ đã lâm bắc thần bỗng nhiên nói không được tiết lộ thân phận của ta cho những học viên kia trương chiêu vội nói dạ dạ đại nhân sau đó dẫn người của kinh kiếm vệ bỏ chạy trước cửa đại sứ quán đổ nát của đế quốc cực quang chỉ còn lại lâm bắc thần tiêu bính cam và mấy người thiên thiên thiến thiến không biết từ bao giờ mà ba người khác cũng đã thống nhất đeo lên cái mặt nạ nửa màu bạc ca ca ruột à không phục chám ta cha cha huy là ai vậy tiêu binh cam liếm lép cái đùi gà tò mò hỏi vì sao tìm ngươi lại báo ra cái tên này chúng ta quen biết người này sau lâm bắc thần quay đầu nhìn hắn chằm chằm mà nói lúc trước không phải ta đã nói rồi sao đây sẽ là tên giả của ngươi Tiêu bính cam ngẩn ra, ca ca ruột à, tên giả của ta không phải là Kim Thành Võ sao? Ủa, vậy hả? Lâm Mắc thần sờ sờ cái ót hổ nghi nói, lẽ nào là ta nhớ nhầm? Ai, thôi bỏ đi, vấn đề không lớn, để Kim Thành Võ chết đi, bây giờ tên giả của ngươi là không phục thì chám ta cha cha huy, nhớ cho kỹ. Ồ, tiêu bính cam gật đầu, thiếu ra, tiếp theo chúng ta làm gì? Thiên thiến hưng phấn không thôi mà mở miệng với sự hiểu biết về thiếu gia của nàng đeo mặt nạ cả ngày như vậy thì chắc chắn chuyện này vẫn chưa kết thúc lâm bắc thần nhìn đại sứ quán của đế quốc cực quang đã tan hoang rồi lại nhìn đám thần tiến thủ của cực quang đang run lẩy bẩy miệng méo sạch lâm bắc thần cười sinh tử khó liệu đương nhiên phải thu một chút lợi ích hắn vung tay lên đi và bên trong xem có thứ gì đáng giá không lâm bắc thần mang theo ba đồng bọn ngành ngang bước vào đại sứ quán của đế quốc cực quang không ai dám cản thi thể của một ngàn tên thần xạ thủ và triệu hạo vẫn còn nằm trong vũng máu đó khoảng chừng một nén nhang sau mấy người lâm bất thần đi ra từ giữa đại sứ quán cực quang dường như trụm được một con gà mái mập mạp cho nên khóe miệng tươi cười đếm sắt nứt cả ra sau đó thì nghênh ngang rời đi một đám người ở ngoài sáng âm thầm quan sát cũng không biết nên nói gì đây là người phương nào mà lại ngông cuồng như thế mười hơi thở sau một con tật hành thú cấp vương kéo theo một cỗ xe ngựa sang trọng chạy đến với tốc độ cực nhanh sau đó dừng ở trước cửa đại sứ quán cực quang người phương nào đã làm nhục đại sứ quán đế quốc cực quang ta đại sứ quán của đế quốc cực quang khoác trường bào tử kim không chờ nổi mà nhảy ra khỏi xe ngựa hắn nhìn đại môn trang viên sứ quán mà phát ra tiếng giống giận dữ hôm nay khi ông ta ra ngoài tiếp một nhân vật quan trọng đã an bài rõ cách ứng phó với cuộc biểu tình ai ngờ trên đường đi lại nhận được tin tức đại sứ quán lại xảy ra một sai lầm to lớn đến như vậy người đâu tên phép vật triệu hạo đi đâu rồi Đại sứ quán cực quang nổi trận lôi đình. Một gã võ quan của đại sứ quán do do dự dự chỉ qua bên cạnh nói. Đại, đệt đại đại nhân Triệu Hạo đã chết ở bên kia. Cực quang đại sứ quay đầu nhìn liền thấy thi thể không đầu của Triệu Hạo. Chết thật rồi. Cực quang đại sứ quay đầu nhìn tên võ quan kia, lạnh lùng nói. Có phải ngươi cảm thấy bản thân rất hài hước hay không? Võ quan kia ngáo ra. Là ngài hỏi Triệu Hạo đã đi đâu? Ta bảo với ngài là hắn đã chết. Vậy phát bộ thành đâu? Thân làm võ quan của đại sứ quán, vì sao lại không kháng địch? Đại sứ cực quang phẫn nộ quát, mấy thần xạ thủ mang cáng cứu thương ra, mang phá thiên thần xạ phát bộ thành toàn thân trọng thương đã rơi vào hôn mê ra ngoài. Con người của cực quang đại sứ co lại, hắn lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện lớn nằm ngoài tầm khống chế. Khinh người quá đáng mà. Đại sứ cực quang giận dữ hết, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Đế quốc Bắc Hải phải cho ta một cách công đạo. Ở Thượng Chuyết Viên, lúc Lâm Bắc Thần xem nó nhiệt trở về, thất hoàng tử có việc nên đã rời đi trước. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là Dạ Vị ương đã bí mật lưu lại một bức thư rồi rời khỏi Đại sứ quán. Trong mật thư nói nàng muốn rời khỏi một thời gian ngắn để điều tra rõ ràng thế cục của thần điện ở trên núi Kinh Thành, chuẩn bị cho việc phong thần sắp tới, đồng thời còn nhấn mạnh trọng điểm là buổi tối không về. Lâm Bắc Thần cũng không phải là rất bất ngờ, dù sao kiếm chi chủ quân là một nữ thần rất có chủ kiến Đồng thời cũng có lòng xây dựng sự nghiệp rất lớn. Cho dù là mỗi đêm chiến đấu cũng vậy, luôn luôn vọng tưởng nắm giữ thế chủ động. Đương nhiên cuối cùng đều không ngoại lệ bị Lâm Bắc Thần dùng bộ côn pháp vô địch của mình đánh bại. Sau khi trải qua vô số trận chiến đêm khuya, thực lực của kiếm chi chủ quân đã khôi phục rất nhiều. Chỉ cần cẩn thận làm việc thì trong kinh thành này quả thực không ai có thể uy hiếp được nàng. Lâm Bắc Thần cũng không quá lo lắng. Lâm thiếu gia, mọi thứ trong vườn đã được sắp xếp thỏa đáng. Sau khi tiêu giã bản giao mọi việc cho Vương Trung Thì cũng chào tạm biệt Lâm Bắc Thần Giờ nhà đã mấy năm Không biết song thần có khỏe mạnh hay không thiếu ra ta về thăm nhà một chút Tất nhiên là Lâm Bắc Thần sẽ đồng ý Đồng thời lấy ra 10.000 kim tệ Và dặn dò Vương Trung Chuẩn bị thêm lễ vật khác Sau đó tự mình tiến tiêu giã rời khỏi thượng truyết viên Lúc này tinh tinh Áp quy chát thăng cấp hoàn tất Tinh tinh Kinh Đông Thương Thành thăng cấp hoàn tất Tinh tinh đào bảo thăng cấp hoàn tất tinh tinh âm thanh nhắc nhở cứ liên tiếp vang lên trong đầu lâm đại thiếu như tiếng trời vậy lâm bắc thần tại chỗ hưng phấn ngay chờ đợi rất lâu rút cuộc chờ được tới hôm nay giấc mộng ấp ủ đã lâu cuối cùng cũng thực hiện được hắn thiếu chút nữa là buộc miệng hát ra thiến thiến nhanh chuẩn bị nước nóng thiếu gia muốn tắm rửa thay y phục lâm bắc thần không kịp chờ lớn tiếng nói trong cuộc sống thì không thể thiếu được những nghi thức trước khi sử dụng điện thoại lần thứ hai hắn phải tắm rửa thay y phục dâng hương ý là phải tẩy sạch thân thể thiếu ra trong trang viên có linh mạch ôn tuyền chưa đạm lưu hoàng tinh khiết tự nhiên ngài có muốn thử một chút hay không vương trung nhân cơ hội nói a nhất thời hai mắt của lâm bắc thần sáng rực lên linh mạch ôn tuyền sau có điều kiện như thế này thủy chiến cũng không tệ hắn lập tức đổi bộ quần áo khác dưới sự dẫn dắt của vương trung đi tới một con suối lộ thiên được chắn chung quanh bằng giả sơn Cảnh sát không tồi, ôm um một tiếng. Lâm bất thần một phát chìm xuống nước. Nháy mắt, say, hắn ôm đầu chui ra khỏi mặt nước, hỏi vương trung đang đứng trên bờ. Quay về tìm mấy người thợ thủ công, sửa lại chỗ bị đụng, bẻ dưới đáy. Vương trung ngáo ra, vâng, thiếu ra. Lui ra ngoài hết đi. Lâm bất thần thư thái duỗi lưng một cái mà nói, ta muốn tịnh tịnh. Vương trung mở miệng muốn nói, cút. Lâm bất thần hung tận nói, đừng có hỏi ta tịnh tịnh là ai. À. Vương Trung và những người khác xoay người rời đi. Lâm ước thần ngồi phịch xuống cây ghế dựa mềm ở dưới nước trong đầu triệu hoán ra trợ thủ trị năng âm ngữ. Tiểu cơ, tiểu cơ. Ở đây, chủ nhân. Phần mềm nâng cấp xong rồi sao? Đúng vậy, chủ nhân. Không còn thứ nào khác phải thăng cấp sao? Không có, chủ nhân. Ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Vui mừng cống hiến sức lực cho ngài, thưa chủ nhân. Lần thăng cấp phần cứng này của điện thoại di động tác dụng chủ yếu là gì? Là như vậy, chủ nhân sau khi phần cứng của điện thoại được thăng cấp thì khắp mọi tính năng sẽ được để thăng toàn diện không những có thể vận hành tính toán phức tạp hơn mà còn có thể song song vận chuyển nhiều app hơn có hiệu quả sửa chữa cao hơn có càng nhiều chức năng có thể khai phá hơn những thứ này cần chủ nhân tự mình chậm rãi tìm tòi nha tính toán phức tạp hơn ư ví dụ ví dụ trước đây di động không thể phân rõ sinh vật ngoại địa gặp phải thiên ngoại chủng tộc như là lương viễn đạo quét thế nào cũng không đọc được bất kỳ tin tức gì Thế nhưng bây giờ chỉ cần sinh vật ngoại địa có cảnh giới nằm trong phạm vi nhất định là có thể đọc được và phân tích rõ ràng. Lâm ước thần nghe đến đó thì trong lòng cực kỳ kích động. Sống tốt là có thưởng đó. Trước năng quét của điện thoại tử thần chắc chắn là một thần kỹ bị đánh giá thấp. Chỉ cần dùng điện thoại đảo qua một phát là sẽ biết được tin tức của tất cả võ giả, công pháp, kỹ thuật đánh nhau, sở trường, nhược điểm, các kiểu con đà điều. Nếu tận dụng tốt thì ắt có thể nhảy qua biên giới, đánh bại cường giả cho dù không thể thì cũng có rất nhiều cách để chạy trốn biết người biết ta chầm trận chầm thắng thường nghĩ mà xem nếu trước đây có thể quét được các loại tin tức như là thực thân tu vi khuyết điểm của lương viễn đạo thì hắn sao lại bị dồn vào tuyệt cảnh cơ chứ trận chiến ấy nếu không phải dạ vị ương và lăng thần lập ra kế hoạch và các tiểu tỷ tỷ liên tục viện thủ tranh thủ được thời gian cho nên lâm bắc thần mới miễn cưỡng tiến nhập vào tiên nhân nếu không thì e là lâm bắc thần đã bị lương viễn đạo treo lên lồng hấp rồi ví dụ khác Lâm ước thần hỏi, có thể tuyển chọn phục chế, lý giải kỹ thuật đánh nhau của cường giả cấp bậc thiên nhân tạo áp để trợ giúp trụ nhân tu luyện được công pháp mạnh hơn Tiểu cơ tràn ngập tình cảm và đáp À ha! Lâm ước thần nghe đến đó trong lòng khẽ động, nói cách khác là trước kia điện thoại di động, không có phần cứng được nâng cấp, thì không thể chuyển video kỹ thuật đánh nhau cấp thiên nhân thành áp tu luyện Sau, Hắn thực sự là quá bất cẩn rồi, trước kia lại không chú ý tới điều này Nếu là như vậy thì lần thăng cấp phần cứng này quả thời kiếm lời đến phát bạo luôn rồi. Vậy hiệu quả sửa chữa cao hơn lại là cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Trợ lý giọng nói thông minh biết gì nói nấy. Thần cải và ma cải. Lâm Bắc Thần lập tức liền hiểu. Vũ khí mạnh hơn, lực sát thương lớn hơn. Còn gì nữa không? Hắn nói. Tiểu cơ đáp. Chức năng của app hiện tại đã được nâng cao. Điện thoại di động được thăng cấp cũng tương xứng với càng nhiều app hơn. Những thứ này cần chính chủ nhân chậm rãi tìm tòi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 Tiểu cơ dùng âm thanh tràn ngập tình cảm nhắc nhở, lâm mức thần ngáo ra, không phải ta vẫn luôn dùng kim tệ sạc pin cho điện thoại sao? Hắn nhìn kỹ lại, quắt đờ hợi, mẹ nó, còn không tới 5% pin, chuyện chó chết thì đang diễn ra vậy. Đã quyền nhắc nhở chủ nhân, sau khi phần cứng thăng cấp, thành công, theo sự tăng cao của phẩm chất phần cứng, khả năng tính toán các vấn đề và các chứng nương khác đều được tăng cao, vì vậy nhu cầu năng lượng của điện thoại cũng xảy ra biến hóa. Mỗi thần nạp điện cần có số lượng tương ứng với tỷ lệ Nó đã khác Trong âm thanh của tiểu cơ dường như pha chút nghịch ngợm Trái tim Lâm Bắc Thần khẽ run lên Hắn có một dự cảm vô cùng tệ hại Cụ thể thì tỷ lệ biến hóa dư thế nào Lâm Bắc Thần lấy hết dũng khí rồi hỏi Tiểu cơ đông đầy tình cảm mà nói Mỗi lần muốn đẩy pin thì cần 10 miếng Nói tới đây âm thanh của trợ lý giọng nói thông minh khẽ dừng một chút 10 miếng kim tệ sao Vẫn vậy mà Lâm Bắc Thần thở phào một hơi lúc này chợt nghe thấy âm thanh chứa chan tình cảm của tiểu cơ bổ sung huyền thạch biểu tình của lâm bốc thần đông cứng lại trong nháy mắt hắn tựa như bị mê du sa hóa thành một pho tượng đá vậy ngơ ngác ngồi trên ghế dựa mềm ở trong nước mười miếng gì cơ âm thanh quán khàn khàn muốn xác nhận lại vẫn nghi rằng bản thân nghe lầm mười miếng huyền thạch đó chủ nhân âm thanh của tiểu cơ vẫn tràn ngập cảm tình như trước trong đầu lâm bốc thần lại hiện ra biểu tình sợ đến là bát cơm chó cũng làm rớt rồi Tuy rằng con số không đổi nhưng đơn vị thì đã thay đổi. Trước kia, là 10 kim, à, trước kia là kim tệ nhưng bây giờ là huyền thạch. Nếu như Lâm Bắc Thần không nhớ lầm thì tỷ lệ trao đổi của huyền thạch kim tệ là 1 trên 10 ngàn. Một miếng huyền thạch tương đương với 1 vạn kim tệ. Nói khắc các mỗi lần sạc pin của điện thoại hôm nay đổi ra kim tệ là 10 vạn. Một lần nạp điện thoại cần tới 10 vạn kim tệ. Nếu như đổi thành nhuyễn muội tệ thì chính là 100 vạn rồi. Wow, thế này thì cũng quá đáng sợ rồi. Tốc độ lạm phát ở Zimbabwe cũng không có khẩn trương đến như vậy. Bây giờ Lâm Ước Thần có một loại xúc động muốn nhảy dựng lên, ném bay. Tứ thần thủ cơ ra khỏi ngàn dặm. thế nhưng hắn đã nhịn được. Dường như là tâm tình của chủ nhân rất kích động, Tiểu Cơ nói. Ngươi còn có thể cảm nhận được cả tâm tình của ta sau, Lâm Ước Thần nói. Đây cũng là chức năng mới sau khi điện thoại thăng cấp à? Không phải, Tiểu Cơ đáp là ta suy đoán dựa vào nhịp tim và biểu tình trên gương mặt của chủ nhân ngài. vậy ngươi có đoán được bây giờ ta đang khá là chán ghét âm thanh của ngươi hay không? Lâm Bắc Thần tức giận nói. âm thanh của tiểu cờ bất biến vẫn đông đầy tình cảm như trước, không sao cả. chỉ cần có lưu lượng mười ghi và một miếng huyền thạch là chủ nhân ngài có thể tải về một túi ngữ âm trí năng. hiện nay phạm vi chọn được có thanh âm ngự tỷ, thanh âm thiếu nữ, thanh âm thúc thúc trẻ tuổi, thanh âm thiếu niên, thanh âm tiểu loli. Chủ nhân thích loại nào thì có thể sử dụng lưu lượng và trả huyền thạch, bất cứ lúc nào để sử dụng. Trong nháy mắt này Lâm Bắc Thần đã động tâm, thế nhưng nghe thấy còn phải trả một miếng huyền thạch thì hắn lập tức bỏ đi ý niệm thay đổi trong đầu. Tiểu Thiên Nhân nhiều lần rơi vào danh giới phá sản đã quyết định là tiết kiệm sạc pin trước đi. Hắn từ mạng lưới Baidu tải xuống 10 miếng huyền thạch. Quá trình sạc pin chỉ trong chớp mắt, vì thế huyền thạch biến mất cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Lâm Bắc Thần cũng để ý tới Hắn không có đăng nhập mà chỉnh sửa trước một chút hàng tồn trong kho mạng núi Baidu, ngoại trừ một vài bí tịch, pháo vật luyện kim và các loại binh khí được ném bừa bộn, còn có hơn 7 triệu kim tệ tiết kiệm và 10 ngàn cân huyền thạch. Trong lượng của huyền thạch không hề nhẹ, một cân huyền thạch chỉ vừa đúng một miếng. Huyền thạch đào ra từ mọi quặng nhỏ tại Tây Sơn, cộng thêm từ phủ thành chủ và mấy lần chém giết cường giả đoạt được cũng chỉ có nhiêu đó. Chủ yếu là bởi vì một thời gian trước tự nghĩ là bản thân giàu có, Tự cho là bản thân đã thoát khỏi kiếp nông nô, vì thế mà ra tay rất phóng khoáng. Hơn nữa để xây dựng trường học, hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp, đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Hắn còn phải nuôi đám tiểu đệ là đoàn quân đảo khoáng. Thực sự là làm nam nhân thật khó mà. Làm nam nhân nuôi một đám tiểu đệ thì lại càng khó hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.